chuyện cổ tích bà kể giờ con không nghe được nữa rồi đôi mắt mờ đục của bà già đang ủ rũ bỗng nhiên trợn to bà cố nghển cổ dậy đảo mắt một vòng mà chả thấy gì bà thều thào ai đây con động con động về đấy phải không con đi bảo đây với bà thế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 người ta mới đổ xô đến xem đang vớt lên chết trợn mắt ở ngoài kia kia. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, chết chết chết, chết rồi. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.